Chương 48 Hai ông Kurumada và Inuso Hitoshi đúng là như hình với bóng Khi quan kiện gọi điện cho ông Kurumada thì cả hai ông đang cùng ngồi uống trà Anh hỏi họ có biết về giang kinh khi bị vây hạm không? Có thể đoán biết ông Inuso Hitoshi nói trên cơ sở khung cảnh hiện tại rằng Đó là một vết nhơ của Nhật Bản là bi kịch của hai nước chúng ta là thị dân mới của văn kinh nên nghiên cứu nhiều hơn ông Kurumada nói tôi phiên dịch giúp nhé ý ông inuzer hitoshi nói là hai chúng tôi chỉ biết chút ít biết nhiều hơn người bình thường và ít hơn các chuyên gia cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa tôi muốn biết sau khi rơi vào tay quân nhật thì ban chỉ huy quân nhật đã đóng ở chỗ nào tại văn kinh cầu trúc lam nghe thấy cả ông, hai ông gần như đồng thời kêu lên. Quan kiện nghĩ thảo nào cầu trúc lam trở thành một trong 10 nơi có ma ở gian kinh. Kuru마다 nói tiếp vì gian kinh có vị trí địa lý rất quan trọng cho nên nó trở thành một căn cứ địa trọng yếu của quân đội nhật. Tổng bộ chỉ huy đóng ở cầu trúc lam trong thành còn có vài doanh trại nhỏ nữa. Cụ thể hơn thì chúng tôi không rõ lắm. Những chuyện này không phải vấn đề cơ mật gì cả. Tin rằng ở mọi thư viện sẽ có tài liệu về nó Quan kiện nghĩ ngờ rồi hỏi Các vị đã nghiên cứu tìm hiểu về ông Sama Sunateru tham gia đội quân Quang Đông Nên chỉ đóng quân ở Đông Bắc năm 1943 Phục viên Chưa nghe nói ông ấy nửa trần bị Thuyên chuyển đi xa Thế ư Lần này đến là quan kiện ngạc nhiên Ông nói là ông Rama Sunateru đã ra khỏi quân đội trước khi Nhật bị bại trận năm 1945. Trong thời kỳ toàn dân Nhật Bản là lính, nhiệt độ chiến tranh đang rất căng, thì đó có phải là chuyện thường gặp hay không? Xem ra anh hiểu khá rõ về Nhật Bản thời đại chiến đấy. Ông Kurumada không ngờ chỉ vì điều tra một vụ án cách đây 5 năm lại hầu như không liên quan gì Mà quan kiện lại phải nạp cho mình Nhiều trí thức về Nhật Bản như vậy Đúng là ít thấy Nhưng không phải là không có Hồi đó có những nhóm người ra khỏi quân đội Một là thương bệnh binh Hai là những người yếu thần kinh Không thể tham gia chiến đấu được nữa Ba là những người dần dần Nhận ra tội ác của chiến tranh Tính chất phí nghĩa của quân đội Nhật Các binh sĩ chịu ảnh hưởng Của các cảnh Tả hoặc của Đảng Cộng sản Nhật Bản Thật ra đây đúng là một chi tiết đầy nghi vấn mà ông Sama Sunateru để lại cho lớp người sau Hồ sơ tại ngũ của ông ấy không hề ghi ông ấy có bị thương hoặc có vấn đề gì về thần kinh hay không. Hoạt động của ông ấy trong những năm sau đại chiến chứng tỏ ông không phải là nhân sĩ cánh tả, mà nói cho sát hơn, ông ấy luôn tránh xa chính trị và chỉ đốc sức vào việc văn chương và nghệ thuật mà thôi. Ông Ni Inuja Hitoshi dành máy di động của bạn rồi bổ sung. Nhặt đến cánh tả Nhật Bản, tôi chợt nhớ ra rằng ngày trước tôi có đến kho sách tiếng Nhật ở Thư viện văn Kinh. Tôi thấy có một cuốn sách hình như nhan đề là Quân biệt phái qua trung tại văn Kinh do một viên thiếu tá trong đội quân xâm lược Nhật Bản đã viết. Ông ta sau này trở thành một nhân sĩ cánh tả luôn đứng đầu các hoạt động phản chiếu và đánh giá lại chiến tranh. Viết nhiều hồi ký, kể rõ những hành vi bạo ngược của quân Nhật ở Giang Kinh Kể những cuộc thảm sát ở cầu Trúc Lam Thiêu hủy Lăng Thái Tử Nếu anh cần dịch lại, tôi và ông cu Rumada sẽ giúp đỡ cho anh Theo hẹn với hai nhà báo Nhật, quan kiện đã đến được Thư viện Giang Kinh Anh rất cảm động trước sự nhiệt tình của hai vị Và rất kính phục họ đã nhận thức được Đã phán xét công bằng một thời kỳ lịch sử Trung Nhật đang quán hận ấy Trong kho sách tiếng Nhật, quả nhiên là có cuốn sách mà ông Inuzer Hitoji đã nhắc đến. Sau phần khái luận là một tấm giảng đồ văn kinh, ghi rõ ban chỉ huy, các cứ điểm do anh trại, văn phòng của quân Nhật, cả thể có đến năm chục vị trí. Quan kiện đặc biệt chú ý đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo, trung tâm nghiên cứu Đại học Y dân Kinh, hình như quân Nhật không chiếm đóng ở nơi đó. Ông Kuru Mada chỉ vào các điểm đó, nói với anh. Các nơi này không có quân Nhật, cũng dễ hiếu thôi vì ngày trước nó là Tô Giới, Anh và Pháp. Sau kháng chiến đều trở thành các nơi tị nạn, tự như là côn đảo. Sau khi quân Nhật vây hãm và chiếm được Giang Kinh, thì các Tô Giới chỉ còn trên danh nghĩa. Tuy nhiên thế lực Anh Pháp và các nhân vật danh tiếng trước đó vẫn còn trụ lại các khu vực này ở gian Kinh, cho nên quân Nhật cũng không dám ra tay làm bừa. inuzer Hitoshi nói, Ở đây có nhiều cứ điểm và danh trại của quân Nhật. Nếu tôi nhấn mạnh là nếu ông Rama, Sunotaru năm đó, vẫn mãi miết theo đuổi công tác quân y ở Giang Kinh, thì có lẽ ông làm về điều trị hoặc về phòng dị bệnh. Hai nhà báo giùm kính lức soi kỹ các chi tiết trên bản đồ, rồi lại dở sách ra xem. Ông Inuzer Hitoshi nói, bộ phận quân y của quân biệt phái Nhật Bản đóng tại Tổng bộ Cầu Trúc Lam, Cho nên, nếu ông Rama Sunateru có mặt trong quân y thì phải đóng ở cầu Trúc Lam Ông ta chỉ vào vị trí đó ở trên bản đồ, lại là một ngõ cục Thế mà đã mất 2 giờ đồng hồ và cũng chỉ mới làm rõ được có nửa chừng Quan kiện không làm phiền hai vị nữa, họ chia tay nhau và ra về Quân biệt phái Hoa Trung, bộ phận quân y, giang kinh cầu Trúc Lam, Rama Sunateru Nếu đúng là ông Ramajunotaro làm trong quân y ở Giang Kinh thì ông phải trực thuộc ban quân y của quân đội Nhật biệt phái Hoa Trung. Có lẽ tìm hiểu ban quân y này thì có thể gián tiếp biết được nhiều về ông cũng nên. Quan Kiện đứng dậy, đi tìm chị thủ thư Diêu Tố Vân mà anh đã quen biết và nhờ sự giúp đỡ tìm tài liệu về ban quân y của quân Nhật biệt phái Hoa Trung. Thế là chỉ ít phút sau, Diêu Tố Vân đã kiểm tra thấy ở thư viện của viện khoa học xã hội tỉnh Gần Kinh có một cuốn sách nhỏ viết về cái vấn đề này hình như là luận văn của một nghiên cứu sinh Nhật Bản khoa lịch sử sách đã được dịch sẵn quan kiện đem ra về tìm đến viện khoa học xã hội ở thư viện khoa học xã hội các tập luận văn được xếp trong một khu vực tư liệu rất đặc biệt không bày ở giá sách để có thể dỡ ra xem phải làm đủ thủ tục xin thẻ độc giả hoặc chứng minh thư Ghi sổ sách thẳng hồi mới có thể mượn mà đọc Bản luận văn khá dài Dịch sang tiếng Trung Quốc Dài đến vạn chữ Nói tỉ mỉ về bố trí và chức năng Của ban quân y Trong quân biệt phái qua Trung Đặc biệt viết kỹ về bộ đội Chữ Vinh năm 1644 Khét tiếng là xấu xa Tổng bộ đóng ở Giang Kinh Nghiên cứu về chiến tranh vi trùng Có tính chất tương tự bộ đội 731 quân Quang Đông Bản luận văn viết rõ, quân biệt phái qua Trung và phân biệt phái Thượng Hải, hai tổ chức quân đội này đều không có bộ phận quân y, một số sư đoàn cũng không có quân y. Sau khi ban quân y ở Nam Kinh thành lập, thì cử quân y cho các sư đoàn, các sư đoàn đã chia nhỏ phân công theo ý của họ. Bộ đội Chữ Vinh năm 1644 là bộ đội đặc biệt, độc lập với quân y, chức năng của họ trên danh nghĩa là cung cấp nước để tẩy uế, Phòng dịch bệnh Nhưng thật chất là chỉ chuyên nghiên cứu về chiến tranh vi trùng Họ cũng đã lập các đơn vị, các văn phòng, các cử các tổ cung cấp nước phòng dịch cho các sư đoàn Thật ra họ là đơn vị cơ sở để thực hiện chiến tranh vi trùng Quan kiện thất vọng vì anh không đọc được thấy chi tiết nào về ông Rama Sunateru Ông Kuroki Katsu Chỉ đề cập cầu Trúc Lam là bản doanh của sư đoạn Bộ Quân Nhật ở Giang Kinh Không nói đến các vị trí nào liên quan đến các vụ án cả Xung quanh ông Rama Sunateru vẫn là một màn sương bao phủ Nhưng giác hoàng thứ sáu đã mách bảo quan kiện rằng anh đã đi đúng hướng